Chào mừng các bạn đến với học qua sách.com Tôi là chuyên gia di vưu sách với hơn 20 năm kinh nghiệm và ngày hôm nay tôi muốn thủ thỉ cùng các bạn, những bạn trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa bao la của cuộc đời hoặc những bậc phụ huynh đang mong muốn tìm một kim chỉ nam cho con em mình. Các bạn thân mến, có khi nào bạn cảm thấy mình đang loay hoay giữa bộ bề những lựa chọn, những áp lực từ việc học, từ bạn bè từ gia đình và cả những kỳ vọng của chính bản thân mình chưa? Có khi nào bạn ước ao mình có thể tự tin hơn, có định hướng rõ ràng hơn? và thực sự làm chủ cuộc sống của mình để đạt được những điều mình mong muốn. Hay bạn chỉ đơn giản là muốn tìm một công thức, một bí quyết để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, một phiên bản thành công và hạnh phúc hơn. Nếu những câu hỏi này chạm đến trái tim bạn, thì cuốn sách tôi sắp giới thiệu đây chính là một món quà vô giá mà vũ trụ đã gửi gắm đến bạn. Đó chính là cuốn 7 thói quen của bạn trẻ thành đạt của tác giả Sơn Covi một cuốn sách không chỉ là một người bạn đồng hành, mà còn là một người thầy tận tâm khi nhẫn dẫn lối cho hàng triệu bạn trẻ trên khắp thế giới. Khác với phiên bản dành cho người lớn của cha mình, Sơn Cô đã khéo léo biến những triết lý sâu sắc thành ngôn ngữ gần gũi, những câu chuyện sống động, những ví dụ thực tế đến không ngờ, khiến bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng tiếp thô và áp dụng vào cuộc sống của mình. Đây không chỉ là một cuốn sách, mà là một cẩm năng sống, một là bản định hướng cho bạn trẻ trong hành trình khám phá và phát triển bản thân, đặc biệt là trong giai đoạn đầy biến động của tuổi dậy, thì và trưởng thành. Giá trị cốt lõi mà cuốn sách này mang lại không phải là những mẹo vặt hay công thức làm giàu nhanh chóng, mà là những nền tảng vững chắc về tư duy và thói quen. Nó giúp bạn xây dựng một nội lực mạnh mẽ, một cái nhìn tích cực và chủ động trước mọi hoàn cảnh. Cuốn sách không chỉ dạy bạn cách giải quyết vấn đề, mà còn dạy bạn cách ngăn ngừa vấn đề phát sinh ngay từ đầu bằng cách thay đổi chính mình từ bên trong. Giờ đây, chúng ta hãy cùng nhau lướt qua những bài học quý giá mà Sơn Câu Vi đã gửi gắm qua từng trang sách. Và cùng hình dung cách chúng ta có thể áp dụng chúng vào cuộc sống của một bạn trẻ Việt Nam nhé Tôi sẽ không đi theo một danh sách khô khan Mà sẽ kể cho các bạn nghe như một dòng chảy tự nhiên của những khám phá Bài học đầu tiên và có lẽ là quan trọng nhất Mà cuốn sách muốn chúng ta thấm nhuồn Đó chính là làm chủ cuộc đời mình hay còn gọi là bếp vua Nó không chỉ đơn thuần là việc chủ động làm một điều gì đó Mà còn là khả năng lựa chọn phản ứng của mình trước mọi tình huống Hãy thử nghĩ xem bao nhiêu lần chúng ta đổ lỗi cho hoàn cảnh cho người khác khi mọi việc không như ý. Tại cô giáo khó quá nên em không thích môn này, tại bạn đè rủ dệt nên em mới chơi game nhiều, tại bố mẹ không hiểu nên em mới buồn chán. Cuốn sách chỉ ra rằng chúng ta không thể kiểm soát những gì xảy ra xung quanh mình, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát cách chúng ta phản ứng lại chúng. Một bạn trẻ Việt Nam, thay vì than vãn, về lượng bài tập khổng lồ hay sự căng thẳng của kỳ thi chuyển cấp, có thể chủ động lập kế hoạch học tập, tìm kiếm tài liệu bổ trợ, hay thậm chí đề xuất với giáo viên về phương pháp học nhóm hiệu quả hơn. Đó chính là tinh thần chủ động, tinh thần làm chủ vận mệnh của mình, không để bản thân bị cuốn theo những dòng chảy tiêu cực. Tiếp nối mạch tư duy này, chúng ta sẽ đến với một bài học mang tính định hướng cực kỳ quan trọng, xác định đích đến hay bị in quick and in man. Tưởng tượng bạn đang chuẩn bị một chuyến đi chơi xa. Bạn có bao giờ đi mà không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, và đến khi nào thì về không? Chắc chắn là không rồi. Cuộc đời chúng ta cũng vậy. Nếu không có một đích đến rõ ràng, chúng ta sẽ dễ dàng lạc lối, bị phân tâm bởi những thứ nhỏ nhặt không quan trọng. Cuốn sách khuyến khích các bạn trẻ hãy hình dung về tương lai của mình, về con người mà mình muốn trở thành trong 5 năm, 10 năm tới. Một bạn học sinh cấp 3 có thể bắt đầu bằng việc viết ra tuyên ngôn cá nhân, một bản cam kết về những giá trị, ước mơ và mục tiêu lớn lao của cuộc đời mình. Chẳng hạn, bạn có thể viết, tôi muốn trở thành một kiến trúc sư tài năng, người có thể thiết kế những công trình xanh, thân thiện với môi trường. Mang lại giá trị cho cộng đồng Để đạt được điều đó Tôi sẽ nỗ lực học tốt các môn tự nhiên Rèn luyện khả năng sáng tạo Và tích cực tham gia các hoạt động xã hội Khi có một tầm nhìn rõ ràng Mọi quyết định hàng ngày của bạn Từ việc chọn môn học đến cách bạn dành thời gian rảnh Sẽ trở nên có ý nghĩa Và tập trung hơn rất nhiều Và rồi, từ những nền tảng vững chắc ấy Chúng ta sẽ bước sang một bài học Mang tính hành động cao Tư tiên những điều quan trọng versa, Tư tinh vơ sở tơ Đây là kỹ năng quản lý thời gian Và năng lượng một cách hiệu quả nhất Sơn cầu ý giới thiệu ma trận quản lý thời gian Chia công việc thành 4 nhóm Quan trọng và khẩn cấp Quan trọng nhưng không khẩn cấp Không quan trọng nhưng khẩn cấp Và không quan trọng cũng không khẩn cấp Vấn đề của hầu hết chúng ta là thường xuyên sa đà vào nhóm thứ tư những thứ không quan trọng Và không khẩn cấp như lướt mạng xã hội vô bổ Xem phim không kiểm soát hoặc bị cuốn vào nhóm thứ ba những việc cấp bách Nhưng không mang lại giá trị cốt lõi Cuốn sách khuyên chúng ta nên tập trung vào nhóm thứ hai Quan trọng Nhưng không khẩn cấp Đó là những việc như học tiếng Anh, đọc sách, tập thể dục, xây dựng mối quan hệ, lập kế hoạch cho tương lai Một bạn trẻ Việt Nam có thể bắt đầu bằng cách lập thời gian biểu hàng ngày Tư tiên hoàn thành bài tập về nhà, ôn bài cho kỳ thi sắp tới Sau đó mới đến các hoạt động giải trí Hãy nhớ rằng, việc bạn dành thời gian cho điều gì sẽ định hình con người bạn trong tương lai Không chỉ dừng lại ở việc phát triển bản thân Cuốn sách còn chỉ ra rằng, thành công thực sự không thể tách rời khỏi các mối quan hệ Bài học thứ tư mà chúng ta cần ghi nhớ là Tư Duy Cùng Thắng Thinh Quyên Quyên. Trong cuộc sống, chúng ta thường có xu hướng nghĩ theo kiểu thắng thua, tức là để mình thắng thì người khác phải thua, hoặc ngược lại. Tuy nhiên, Tư Duy Cùng Thắng là tìm kiếm giải pháp mà cả hai bên đều có lợi, đều cảm thấy hài lòng. Trong một dự án nhóm ở trường, thay vì một bạn cố gắng làm hết mọi việc để được điểm cao nhất, hoặc các bạn khác ý lại, thì Tư Duy Cùng Thắng là cả nhóm cùng phân công công việc dựa trên thế mạnh của mỗi người cùng hỗ trợ lẫn nhau để đạt được kết quả xuất sắc nhất cho cả nhóm. Khi mọi người đều cảm thấy được tôn trọng, được đóng góp, mối quan hệ sẽ bền chặt hơn và hiệu quả công việc cũng sẽ tăng lên đáng kể. Điều này đặc biệt quan trọng trong môi trường học đường và sau này là công sở, nơi làm việc nhóm là chìa khóa. Để có thể thực hành tư duy cùng thắng, chúng ta cần một kỹ năng vô cùng tinh tế, đó là lắng nghe để thấu hiểu, rồi mới được hiểu SIFER-SER-TOTO-UNDERTHAN, TENTO-BE-UNDERTHO. Đây là một trong những thói quen khó rèn luyện nhất nhưng lại mang lại hiệu quả cao nhất trong việc xây dựng và duy trì các mối quan hệ. Chúng ta thường có xu hướng lắng nghe để phản bác, để tìm cách đưa ra ý kiến của mình, chứ ít khi lắng nghe thực sự để hiểu đối phương đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào. Hãy tưởng tượng một bạn trẻ đang có mâu thuẫn với bản thân. Thay vì ngay lập tức thanh minh, đổ lỗi, hay giận dỗi, bạn hãy dành thời gian lắng nghe câu chuyện từ phía bạn mình một cách chân thành, cố gắng đặt mình vào vị trí của họ để cảm nhận. Chỉ khi bạn đã thực sự hiểu được nỗi lòng của người khác, Bạn mới có thể đưa ra những lời nói, hành động phù hợp để giải quyết vấn đề Và khi đó, những gì bạn muốn nói cũng sẽ dễ dàng được đón nhận hơn rất nhiều Từ việc lắng nghe và thấu hiểu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một sức mạnh to lớn hơn Đó là sức mạnh của sự hợp tác GND Hợp lực không chỉ đơn thuần là làm việc nhóm Mà là khi hai hay nhiều cá thể cùng nhau tạo ra một kết quả vượt trội hơn hẳn tổng của từng cá thể riêng lẻ Nó giống như công thức 1 cộng 1 3 hoặc hơn thế nữa cuốn sách nhấn mạnh giá trị của sự khác biệt. Thay vì coi sự khác biệt là giàu cản, hãy nhìn nhận nó như một nguồn tài nguyên quý giá, bởi mỗi người mang đến một góc nhìn, một kỹ năng độc đáo. Một nhóm bạn học sinh cùng nhau ôn thi đại học, mỗi người mạnh một môn, cùng chia sẻ kiến thức, cùng giải đề, cùng động viên nhau, chắc chắn sẽ đạt được kết quả tốt hơn nhiều so với việc mỗi người tự học một mình. Hoặc khi tổ chức một hoạt động ngoại khóa, một bạn giỏi lên kế hoạch, một bạn giỏi thuyết trình, một bạn giỏi thiết kế khi kết hợp lại Họ có thể tạo ra một sự kiện thành công rực rỡ mà không ai trong số họ có thể làm được một mình Và để duy trì tất cả những thói quen tuyệt vời này Để không ngừng phát triển và hoàn thiện bản thân Chúng ta cần đến thói quen thứ bảy Liên tục rèn rũ bản thân trong an the show Một người thợ cưa giỏi không chỉ biết cưa gỗ Mà còn biết dành thời gian mài sắc lưỡi cưa của mình Cuộc sống hiện đại với nhịp độ nhanh chóng dễ khiến chúng ta quên mất việc chăm sóc bản thân Sơn Cầu Huy chia sẻ rằng Việc rèn rũ bản thân cần được thực hiện trên bốn khía cạnh Thể chất, tinh thần, trí tuệ và tâm hồn Thể chất là việc ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn ngủ đủ giấc Tinh thần là việc dành thời gian cho gia đình, bạn bè, xây dựng mối quan hệ tích cực Trí tuệ là việc đọc sách, học hỏi những điều mới mẻ, phát triển kỹ năng Và tâm hồn là việc tìm hiểu về ý nghĩa cuộc sống, sống có mục đích, thực hành lòng biết ơn Một bạn trẻ Việt Nam có thể dành 30 phút mỗi ngày để chạy bộ hoặc chơi một môn thể thao yêu thích, đọc một cuốn sách hay mỗi tuần dành thời gian trò chuyện với bố mẹ và thỉnh thoảng tham gia các hoạt động tình nguyện để nuôi dưỡng tâm hồn. Khi bạn liên tục mài sắc lưỡi cưa của mình, bạn sẽ luôn sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách và đạt được hiệu quả cao nhất trong mọi việc. Ngoài 7 thói quen cốt lõi ấy, Sơn Cầu Vi còn lồng ghép những khái niệm vô cùng thú vị và thực tế, giúp chúng ta hiểu sâu hơn về cách các thói quen này hoạt động. Một trong số đó là khái niệm về tài khoản ngân hàng cá nhân tư sần nổ băng ác cao kỳ bêa. Hãy hình dụ bạn có một tài khoản ngân hàng trong chính tâm trí mình. Mỗi khi bạn giữ lời hứa với chính mình, hoàn thành một mục tiêu nhỏ, vượt qua một thử thách hay làm một việc tử tế, bạn đang gửi tiền vào tài khoản này. Số dư càng lớn, bạn càng cảm thấy tự tin, có giá trị và có khả năng làm được nhiều điều hơn. Ngược lại, mỗi khi bạn thất hứa với bản thân như hứa dậy sớm học bài nhưng lại ngủ nướng, trì hoãn công việc hay tự dằn vặt mình, bạn đang rút tiền khỏi tài khoản đó. Một bạn trẻ có thể bắt đầu bằng việc đặt ra những mục tiêu nhỏ, dễ thực hiện như sẽ đọc 10 trang sách mỗi ngày, sẽ dọn dè phòng mình gọn gàng mỗi tuần một lần. Khi bạn hoàn thành chúng, bạn sẽ cảm thấy một sự hài lòng và tự tin lớn lao, và đó chính là những khoản gửi quý giá vào tài khoản BBA của bạn. Tương tự như vậy, chúng ta có tài khoản ngân hàng quan hệ Z-Lessenship bằng ác lb Đây là tài khoản chứa đựng sự tin tưởng và tình cảm mà người khác dành cho bạn. Mỗi khi bạn giữ lời hứa, xin lỗi khi mắc lỗi, thà thứ cho người khác, lắng nghe chân thành, làm những điều tử tế không vụ lợi, bạn đang gửi tiền vào tài khoản này. Khi số dư càng lớn, mối quan hệ càng bền chặt, bạn bè càng tin tưởng và yêu quý bạn. Ngược lại, việc nói xấu sau lưng, thất hứa, chỉ trích gây gắt hay không lắng nghe sẽ là những khoản rút tiền khiến tài khoản LBA của bạn cạn kiệt. Một bạn trẻ có thể thực hành điều này bằng cách luôn giữ lời hứa với bạn bè, giúp đỡ bạn khi khó khăn hoặc đơn giản là dành thời gian chất lượng để trò chuyện cùng họ hãy nhớ rằng Việc xây dựng lòng tin giống như việc xây một bức tường gạch cần rất nhiều thời gian và công sức để đạt từng viên gạch một, nhưng chỉ cần một cú va chạm mạnh, nó có thể đổ sập trong tích tắc Và cuối cùng, một bài học tuy không phải là một thói quen cụ thể, nhưng lại là nền tảng cho tất cả các thói quen khác, đó là thay đổi góc nhìn đưa đêm sít. Một bơ đêm là cách chúng ta nhìn nhận thế giới, nó giống như một cặp kính mà chúng ta đeo. Nếu cặp kính đó bị bẩn, mờ, hay méo mó, thì thế giới chúng ta nhìn thấy cũng sẽ trở nên méo mó. Cuốn sách chỉ ra rằng nhiều khi vấn đề không nằm ở thế giới bên ngoài mà nằm ở chính cách chúng ta nhìn nhận nó. Nếu bạn nhìn một bài kiểm tra khó như một nỗi sợ hãi, một gánh nặng, bạn sẽ cảm thấy áp lực và dễ dàng bỏ cuộc. Nhưng nếu bạn thay đổi góc nhìn, coi đó là một cơ hội để thử thách bản thân, để học hỏi những điều mới, để kiểm tra kiến thức của mình, thì bạn sẽ tiếp cận nó với một tinh thần hoàn toàn khác, chủ động và tích cực hơn rất nhiều. Việc thay đổi góc nhìn có thể biến một trở ngại thành một cơ hội. Một thất bại thành một bài học quý giá và một mối quan hệ căng thẳng thành một cơ hội để thấu hiểu và gắn kết hơn. Tóm lại, thông điệp trung tâm mà 7 thói quen của bạn trẻ thành đạt muốn truyền tài chính là sức mạnh của việc tự lãnh đạo bản thân và xây dựng những mối quan hệ tích cực. Thành công không phải là một điểm đến, mà là một hành trình liên tục của sự phát triển và hoàn thiện. Cuốn sách không hứa hẹn sẽ biến bạn thành một thiên tài hay một người giàu có ngay lập tức. Mà nó trang bị cho bạn những công cụ vững chắc để bạn tự mình kiến tạo nên một cuộc đời ý nghĩa, hạnh phúc và thành công theo cách riêng của bạn. Vậy thì, sau khi đã thấm luận những bài học này, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để biến chúng thành hành động cụ thể, đúng không nào? Sơn cầu ý không chỉ đưa ra lý thuyết mà còn khuyến khích chúng ta bắt tay vào thực hành ngay lập tức. Ông gợi ý một kế hoạch hành động 30 ngày một cách khéo léo trong lời kể của mình. Hãy bắt đầu bằng việc chọn một thói quen mà bạn cảm thấy cần thiết nhất cho bản thân mình ở thời điểm hiện tại. Ví dụ, nếu bạn thấy mình hay trì hoãn, hãy chọn làm chủ cuộc đời mình. Trong tuần đầu tiên, hãy tập trung hoàn toàn vào thói quen đó. Mỗi sáng thức dậy, hãy tự hỏi, hôm nay mình sẽ chủ động làm gì để đạt được mục tiêu của mình. Cuối ngày, hãy dành 5 phút để viết nhật ký, vì lại những điều bạn đã làm được, những khó khăn bạn gặp phải và cách bạn đã vượt qua. Sang tuần thứ 2, Hãy chọn một thói quen khác để thực hành, đồng thời duy trì thói quen đầu tiên. Cứ như vậy, sau 30 ngày, bạn sẽ không chỉ làm quen được với những thói quen mới, mà còn cảm nhận được sự thay đổi tích cực rõ rệt trong cuộc sống của mình. Hãy nhớ rằng, những thay đổi lớn lao thường bắt nguồn từ những hành động nhỏ bé, kiên trì mỗi ngày. Cuốn sách này không chỉ dành cho bạn trẻ, mà còn là một cầu núi tuyệt vời để các bậc phụ huynh có thể hiểu và đồng hành cùng con cái mình. Khi cả gia đình cùng đọc, cùng thảo luận và cùng thực hành những thói quen này, chắc chắn sẽ tạo nên một môi trường sống và học tập vô cùng tích cực, nơi mỗi thành viên đều được tôn trọng, được phát triển và được yêu thương. Các bạn thân mến, 7 thói quen của bạn trẻ thành đạt không chỉ là một cuốn sách để đọc, mà là một trải nghiệm để sống. Nó sẽ mở ra cho bạn một thế giới mới, nơi bạn nhận ra rằng mình có đủ sức mạnh để kiến tạo tương lai, để trở thành một người trẻ tự tin, có trách nhiệm và đầy nhiệt huyết. Hãy cho mình cơ hội để khám phá những điều kỳ diệu mà cuốn sách này mang lại. Audio này do đội ngũ học qua sách chấm tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách hút ủng hộ tác giả và nhờ xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, bốn nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com